các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì có thể mời cả ngự y trên kinh thành về đây dạy cho ấy chứ. Ấy vậy mà cậu lại về đây sống một cuộc sống bình thường thôn quê như thế này. Mà cô đây thì cũng gần nửa tháng rồi vẫn chưa thấy bà hoàng qua thăm cậu cảnh minh lần nào. Mẹ con ruột mà lại có thể lạnh nhạt với nhau vậy sao? Nhớ đến bà cô vẫn cảm thấy sợ. Nhà họ Hoàng có cái gì đó rất là lạ, nó không có sinh khí gì cả như một cái nghĩa địa vậy. Vừa bước vào đã cảm thấy lạnh chân. Từ hôm gặp mẹ chồng đã thấy lạ rồi, người sống nhưng mà lại có mùi của xác chết. Từ hôm ấy bị bà bắt qua đây thì cũng quên bán đi mất. Cứ nghĩ bên nhà vú nổ này hẳn ghi gớm lắm, nhưng mà không sao. Được ở với người còn cảm thấy dễ chịu hơn là ở với đám nửa người nửa ma. Cô tặc lưỡi một cái rồi đi vào nhà. Trời đã lên trưa. Cô vào tắm một cái cho mát. Hôm nay cậu qua thôn bên cạnh học rồi Ở nhà chán quá Thì lại ra tìm lũ trẻ để chơi Mấy hôm trước Còn ghét chúng nó vì quấy phá Hôm nay nghe bà Vũ kể về hoàn cảnh Của chúng nó Cô mới bắt đầu thích thương Tính ra mất ba mất mẹ Lại theo người khác thì tội nghiệp quá Thế bà Vũ thường ngày khắt khe Thật khó Nhưng lại rất bao dung độ lượng Cho cái lũ trẻ này tính ra bà ấy cống rất tâm lý chẳng bao giờ quát nạt chúng cả chắc là sợ chúng nó buồn bây giờ thì mới rõ nguyên nhân chiều hôm ấy bà đang buồn thất thều ngồi trước sân thì thấy bà vú sách giỏ đi đâu đó cô ngó theo rồi hỏi bà đi đâu vậy tôi đi ra bờ sen ngoài đây xem mua ngõ sen về chiều làm gọi cho cậu cảnh minh ăn có muốn tôi đi cùng không bà xua tay rồi lắc đầu nói Thôi cô ở nhà cho tôi nhờ. Nói rồi bà đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Cô liền nhíu mày rồi thở dài. Ở nhà chán chết đi được cơ chứ. Cô quay vào nhà thì lũ trẻ đang túm tụm nhau làm lồng đèn. Cô tính lại chơi cùng cho đỡ chán. Ai dè mấy bước chân xuống đất đã thấy tụi nó liếc cô một cái. Rồi chúng nó ôm hết vào trong phòng chơi. Không cho cô quay lại gần. Cô liền chép miệng rồi bỏ chân lên chống tay lên cầm. Ở đây đúng là chán chết đi được. Không học mày vá thì học thiêu thùa. hỏng tới học lui. Tay bị kim đâm nát cả rồi mà vẫn chưa theo được cái gì hay ho. Cô ngồi đó hơn một giờ thì bà Vũ quay về. Thấy tay chân của bà lấm lem buồn đất thì cô mới hỏi. Bà đi ra tận ruộng để mua hay sao mà người toàn buồn như vậy? Bà vừa lúi húi khóa cửa vừa nói đương nhiên rồi tôi phải ra tận ruộng mua thì mới có ngó sen ngon để mua chứ công nhận là bà thương cậu cảnh minh thật đấy cô quay qua bà Thì bà vất vả quá thì định sách giùm cho bà cái giỏ ai ngờ mới chạm vào thì cô chợt buồn ói bà vũ còn nói giờ một câu bẩn lắm cô đừng có chạm vừa nói đến đó thì cô chạy ra đằng xa ói đến mật xanh mật vàng bà đem cái giỏ ngó sen đi cất Bà quay qua rửa tay rồi hỏi thăm cô, cô làm sao vậy, ăn trúng cái gì, sao ói nhiều dữ vậy? Cô lắc đầu rồi ngước lên nói, không tôi không làm sao đâu, tại tự nhiên tôi mắc ói quá. Thế bà Vũ mồ hôi nhễ nhại, cô liền kéo bà ra đằng sau, bà tắm đi, tôi rửa ngó sen dùng cho bà. Bà bê từ đâu về mà mồ hôi mồ kê đổ ra nhiều như vậy? Từ bên cái bờ sen bên kia tính ra thì cũng hơi xa, tôi đi tắm cái đã, cô đổ ra tôi ra rồi tôi rửa cho. Cô gật đầu rồi nắm cái giỏ định nhấc lên lại thấy buồn ói, cô nhợn hai ba cái rồi thôi, đổ hết ngó sen ra rồi bắt đầu đào quanh để rửa. Cô vừa nhặt ngó sen vừa nhìn ngắm, lâu quá không làm việc chân tay, hôm nay ngó cái ngó sen mà cũng thấy lạ. Vừa rửa được mấy cái thì phía sau hàng rào có một thằng nhóc vịn tay lên hàng rào nó kêu nhỏ Chị ơi chị Cô vừa nghe nó kêu thì vừa ngẩng mặt lên Cô thấy nó áp sát mặt vào trong hàng rào cô hỏi Em tìm ai Nó liền lặng thinh cô nhìn nó hoài mà nó không nói Cô tưởng nó lộn nhà được một lát rồi nó lại kêu Chị ơi Cô lại ngẩng mặt lên để nhìn nó Nó hé cặp mắt nhìn vào bên trong, cô ngồi cách xa hàng rào chắc cũng gần tầm chục mét, nhưng vẫn thấy bộ đồ đó nó mặc trên người là bộ đồ cũ, còn lấm lem cả bùn đất, cô không nghĩ nó là bạn của lũ trẻ nhà cô. Nghe